Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng con cũng đã từng liều mình vùng vẫy thoát khỏi đoạn tình cảm hung hãn này. Thế nhưng sau đó con không thể nào quyết định được cho nên con đền buông tha. Bà biết điều đó cho nên bà người không hiểu đâu. Anh em ruột tiệt yêu đương nhau thực sự là cực kỳ khổ sở, cực kỳ dày vò. Muốn kiên trì tiếp tục là không dễ dàng. Yêu đến mức cắt sâu muốn tách rời lại càng khó khăn. Bọn con lén nút vì sợ bị phát hiện. Thời điểm anh anh em em Lại càng để cho cảm giác tội ác bức đến phát điên người Đúng là vô luận cửa ải khó khăn như thế nào Đều không thể chia cắt chúng con được Chúng con vốn định Không nhất định là anh em Chính là một đôi bạn tri kỳ Chính là sai sót ngẫu nhiên của ông trời Đã để cho chúng con đầu thai sai chỗ rồi Nói đầu thai sai Kỳ thật không chính xác lắm đâu Bởi vì chúng ta Anh nói em ngậm miệng Muốn chém muốn giết muốn róc thịt anh ở phía trước Anh sẽ che cho em Anh nói giận đùng đùng cắt ngang tiếng kêu của cô Cái con mèo con là cô này Một màn gặt anh trộm đi kết hôn với người khác Còn nóng hồng hợp Bây giờ còn dám liều mình sen mồm vào Cô lại chán sống rồi sao Em đây chỉ nhắc nhở anh Là nên làm rõ tình hình trước đó Là ai không muốn rõ ràng tình hình à Làm ở mỹ tối nay Còn có thể làm em dễ chịu rồi sao hả Anh gầm nhẹ bên tay của cô Âm lượng không lớn không nhỏ Vừa lúc có thể khiến cho mọi người nghe thấy rõ Vợ chồng nhà họ viêm Cùng với mặt y trạch từ nhỏ đến lớn Cùng hai anh đều không có biết chuyện gì. Bọn họ mập mở rỉ tay nhau, cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ thì là có bấy nhiêu bất ngờ. Tượng quan phiên phiên đỏ mặt, cô không thể tin được rằng anh lại dám ở trước mặt mọi người ngang nhiên đùa dẫn cô. Phòng nghị loạn thành một đoàn bây giờ lặng ngắt như tờ. Bởi vì bất kể người nào mở miệng đều bị cái tên ra hỏa sâu tính kia trách móc. Rất sợ mọi người không tin tưởng hắn đã suy nghĩ cặn kẽ thật lòng yêu thương cô. Lớn mặt cầm tay cô dâu vừa dịu dàng, lại vừa ác bá, ngay ngang đi tới trước mặt chú rể, hết sức căng thẳng, cho rằng sẽ xảy ra một màn xung đột đổ máu. Mọi người không khỏi bày sẵn trận điện, sẵn sàng đón địch, nhưng ngoài dự đoán chính là thượng quan tắc dương không người thật sâu xuống. Thật là xin lỗi, tôi đã phá hủy hôn lễ này. Tôi không biết phiền phiền tức giận với tôi, muốn trả lại bình yên cho tôi, nên mới quyết định cùng với cậu kết hôn. Xin cậu hãy tin rằng tôi cùng với phiên phiên không có đắc ý Cũng không phải là cố ý muốn tổn thương cậu đâu Không đâu Tôi sẽ không trách cô ấy Vĩnh viễn sẽ không Gương mặt của chú trẻ vô cùng bình tĩnh Bởi vì anh ta nhận được thổ lao là tốt rồi nha Còn những thứ khác Cũng không liên quan gì đến anh ta cả Thượng quan tác dương khom lưng trước mặt Mọi người gửi lời xin lỗi thật sâu Rồi ôm lấy thượng quan phiên phiên trong ngực ngẩng đầu ẩn ngực đi về phía phòng nghỉ Còn đường sau này của bọn họ Không biết là thương đường hay là địa ngục Thế nhưng bọn họ sẽ kiên định dắt tay nhau cùng đối mặt Ngạo mạn không chịu cưỡng ép Như thượng quan thác dương Lại cam nguyện vì một người phụ nữ cúi đầu Buông xuống tất cả Vài người bạn tốt quen thuộc với tính cách của anh Mắt thấy thái độ của anh thành khẩn nghiêm túc Thì không khỏi động lòng Câu chuyện tình cảm của anh em đến đây là kết thúc Tượng quan bối vân thân là đại gia trường Chân mày không nhân chuẩn bị thay đổi nam nữ chùi đít Phải nói Chỉ có thằng con trai ngô rốt không nghe lọt tai của lời người khác mới là muốn chùi mông. Nói đến lung túng, nghe cả tên họ của đối tượng con gái muốn cả là gì cũng không biết. Rất là xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đúng vậy nha, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho bọn họ. Thật ra thì bọn họ không phải là anh em ruột. Lời này của Y Vịnh Tình vừa nói ra, mấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện đều toàn bộ sững sờ. Chỉ có viên dập nãn rất là lãnh tình yên lặng mở điện thoại di động, Mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn cảnh cáo của cô lập tức xuất hiện Chân mày cô nhăn lại thật chặt Yên lặng đóng điện thoại di động Chú rể không nhanh không chậm mà nói Các vị đừng lo Thật ra thì tôi là được bạn của phiên phiên giới thiệu đến làm diễn viên tạm thời Cô ấy có dặn dò Nếu vận khí tốt chắc chắn sẽ có người đến phá hủy hôn lễ Sau đó cô ấy sẽ tự giải thích với mọi người Cái gì chứ Đám người ngây ngấp tại chỗ Ý là bọn họ hôm nay bỏ xuống tất cả mọi chuyện đến nơi này là để giúp đỡ cùng làm diễn viên tạm thời sau. Thượng quan bối vân cùng y Vịnh tình ngoài cười, nhưng trong công cười nhìn nhau một cái, hai đứa trẻ chết tiệt này. Nhưng mà tiếng xấu của con trai mình, bọn họ rõ ràng hơn bất cứ người nào. Cái tên ra hỏa ngu xuẩn đó, là phiên phiên gạt hắn cả cho người khác, nên mới giận dữ. Phiên phiên lần này có thể bị gắn tuổi, không biết cái tên tiểu tử kia lúc nào mới phát hiện ra chân tướng sự thật đây, thật là đáng để chờ đợi xem kịch vui màng.